Tam sư huynh nghi hoặc nói. Sư huynh nói bọn họ sao? Bọn họ cũng giống như ta, ngày ấy tất cả đều được mấy lão tổ tôn dẫn vào phong thủy trận. Những người này cũng quả thực là vận khí tốt. Thời khắc long khí cuối cùng của phong thủy trận bùng nổ hóa thành ngàn vạn lông khí cỡ nhỏ. Những người này có thể đều chiếm được một phần cho nên may mắn đều tấn thăng lên tinh cảnh. Lưu cương suy nghĩ một chút nói Ha ha cao thủ tinh cảnh nhiều như vậy Xem ra Yến đế phải đau đầu rồi Tam sư huynh cười nói Diêm đào vừa chết Bản thân Yến quốc đã bước đi trên con đường hủy diệt rồi Cố gắng xảy du cũng chỉ là phí công mà thôi Lưu cương khinh thường nhìn thoáng qua hướng Yến đế đang ngồi trên Long ỷ nói Đám người trịnh quốc đều lạnh lùng nhìn xem Phía Đông Nam Phía Tây Bắc Phía Tây Nam lần lượt là Thái tử Nguyễn Quốc Sở Quốc Hàn Quốc đang đứng cùng với một đám cao thủ Tất cả mọi người đều đang nhìn chầm chầm vào trong sân thi đấu Âm um, Một âm thanh thật lớn vang lên trận thi đấu bỗng nhiên dừng lại Một người đang đứng ngạo nghệ trên sân Tên còn lại ngã xuống trên mặt đất Toàn thân đầy máu Không còn sức tiếp tục trận chiến Trương Lão Yến Đế biến sắc Bên cạnh hắn rất nhanh có hai người tiến lên Nâng dậy Trương Lão đã bị thương Người bị thương nọ đứng lên Phẽ mặt hổ thẹn nói Yến Đế tại hạ vô năng Việc này cũng thể không trách ngươi. Yến đế khe khẽ thở dài. Đem trương cung phụng dìu xuống nghỉ ngơi. Yến đế thở dài nói. Dạ. Trương cung phụng bị đánh bại. Tên còn lại lui về phía tây bắc của sở quốc. Yến đế. Hai mươi thành trì của ngài. Ta thay mặt phụ hoàng sinh đa tạ Yến đế thay mặt đại sở đa tạ. Thái tử cầm đầu sở quốc cười nói. Yến đế nhìn thái tử sở quốc sắc mặt ôm trầm, nắm tay siết chặt. Yến đế! Cứ mỗi 20 năm một lần. Chúng ta năm nước đều tổ chức đánh cược Không dùng xung đột vũ trang. Chi vẹn vẹn đánh cuộc lãnh thổ quốc gia. Đây là truyền thống từ xưa truyền lại. Trước kia mỗi nước đều có thắng có bại. Có lẽ lần này vận khí của Yến quốc có vẻ không tốt a? Thái tử sở quốc cười nói. Vận khí không tốt. Cũng chưa chắc hẳn là vận khí tốt mới đúng. Phía Tây Nam, một tên thái tử khác nở nụ cười. “A! Thái tử Hàn Quốc! Sao lại nói như vậy? Thái tử sở quốc nghi hoặc hỏi. Yến quốc có 212 thành trì. Cho dù thu tất cả chúng ta mỗi nước 20 thành trì, tổng cộng cũng chỉ 80 thành trì mà thôi. Yến quốc của hắn vẫn còn có 132 thành trì mà. Thái tử Hàn Quốc cười nói, Hả? Mọi người khó hiểu nhìn về phía thái tử Hàn Quốc. Thái tử Hàn Quốc nhìn chầm chầm vào Yến đế nói, Diêm đào đã chết, Yến quốc đã mất đi sự thủ hộ của tiên môn, há có thể cùng chúng ta bốn nước còn lại so sánh. Lần này vẹn vẹn chỉ mất đi 80 thành trì mà thôi, còn không phải là Yến quốc rất may sao. Đúng vậy, chỉ mất đi có 80 thành trì. Yến đế hẳn là nên vui mừng. Ngay từ đầu tiền đặc cực của chúng ta đều không quá lớn. Bên kia Thái tử Ngụy Quốc cũng phụ họa nói theo, Hờ, sắc mặt Yến Đế trở nên xám xịt. 80 thành trì 80 cái thành trì A, Yến Quốc nhất thời nửa khác đều thu sạch chỉ trong 2 ngày. Đồ khốn, Thái tử của chúng ta đã bái nhập tiên môn, ai nói ta Yến Quốc không có tiên môn thủ hộ. Một tên cung phụng bên cạnh Yến Đế kêu lên, Thái tử Yến Quốc, vừa mới bái nhập tiên môn. Ha ha ha, Vương cung phụng, ngươi chẳng lẽ không biết hay sao? Những người tu hành trong tiên môn, bọn họ tuy cầu chính là trường sinh bất tử, căn bản không trong non việc thế gian, trừ phi là huyết mạch chí thân, mới có thể ra tay chiếu cố hậu nhân. Sư tôn của thái tử Yến Quốc dù cho có lợi hại thì thế nào? Hắn sẽ đến tòa trấn giúp Yến quốc các ngươi sao? Việc duy nhất các ngươi có thể làm chỉ là đợi Thái tử Yến quốc mạnh lên. Có thể hắn là một nhân tài ở thế tuột, Nhưng muốn trong thời gian ngắn trở thành cao thủ. Ngươi cho rằng có thể sao? Thái tử Hàn Quốc khinh thường nói. Yến đế nhìn chầm chầm vào mọi người ở đây, nắm tay siết mạnh. Quê của mấy trăm năm của năm nước Diêm Thu Vũ ta sẽ tuân thủ 80 mươi cái thành trì ta sẽ đúng hẹn dân lên Năm nước hội đàm chấm dứt chư vị có thể đi Sắc mặt Yến Đế khó coi nói Đây, ha ha ha, Yến Đế, việc này đã xong đâu Lưu Cương đột nhiên chen lời nói Sao, Lưu Cương Ngươi có ý tứ gì Yến đế trầm giọng nói Không có ý gì Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngài một chút Minh ước năm đó của năm nước nói rõ nước nào thua cút có thể tiếp tục xin đánh cuộc Ngươi hiện tại có thể tiếp tục đánh cuộc A. Lưu cương cười nói Đúng vậy, ngươi còn có thể lại khiêu chiến chúng ta Chúng ta tùy thời phụng bồi Thái tử sở quốc kêu lên, không sai, 80 cái thành trì A, ngươi không nghĩ có thể lấy lại bằng cách đánh cược tiếp sao? Thái tử Hàn Quốc cười nói, ta còn chưa có tận hướng đâu, cùng lắm thì chúng ta đánh cuộc nhỏ một chút. Dù sao thành trì của Yến Quốc ngươi rất nhiều, sau này cũng vứt bỏ, không bằng bây giờ vứt bỏ, ha ha ha ha. Thái tử ngụy quốc cười to nói. Khinh người quá đáng. Yến đế vỗ Long ý quát lớn. Két két két. Quân đội Yến quốc đều dơ lên binh khí. Hừ, Yến đế, ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi dám ra tay với chúng ta. Chính là phản bội minh ước. Bốn nước chúng ta nhất định vây công Yến quốc các ngươi. Làm cho Yến quốc triệt để bị diệt Thái tử trịnh quốc trừng mắt nói Không sai ta mà thiếu một cọng tóc gáy Liền dùng đại Yến quốc chôn cùng Thái tử sợ quốc quát lớn Yến đế không thể ác Một đám cấp dưới đều ngăn Yến đế đang tức giận lại Yến đế trừng mắt áp chế sự tức giận trong lòng Chậm rãi lại lần nữa ngồi xuống ha ha ha ha, Yến Quốc! Ngày xưa đứng đầu năm nước là Yến Quốc sao? Rõ ràng toàn một lũ vô dụng, vị trương cung phụng vừa thu trong tay chúng ta kỳ thật đã đầu nhập vào sở quốc của ta. Thái tử sở quốc trào phúng cười nói. Cái gì? Yến đế trừng mắt. Cách đó không xa trương cung phụng toàn thân là máu đang được đưa đi đột nhiên dừng chân quay đầu lại. Thái tử sợ quốc, ngươi không phải đáp ướm ta không nói ra sao. Sắc mặt trương cung phụng khó coi nói. Ngươi sợ cái gì, sau này đi theo bản thái tử, ngươi là người sợ quốc, ai dám động đến ngươi. Thái tử sợ quốc kiêu ngạo nói. Thật là uy được rồi. Trương cung phụng gật gật đầu. Trương lão, ngươi, ngươi, ngươi. Yến đế nhìn chằm chằm vào trương cung phụng trừng mắt không thể tưởng tượng nổi nói. Yến đế! Ngươi đối với ta rất tốt. Nhưng mà Yến quốc đại thế đã mất. Ta đã ở tinh cảnh. Sau này cần có người cao hơn chỉ điểm ta phát triển. Thái tử sở quốc đã hứa dẫn ta đến gặp lão tổ tôn của bọn họ thực xin lỗi. Trương cung phụng cười khổ nói. Phản đột, phản đột. Yến đế quét. Trương cung phụng cũng không để ý mà đi về hướng thái tử sở quốc. Thương thế vừa rồi coi như đảo mắt liền tốt hơn. Hiển nhiên vừa rồi tất cả chỉ là làm bộ. Ha ha ha, yến đế còn phải so đấu sao? Yến quốc của ngươi còn có người có thể so đấu với chúng ta sao? Thái tử sở quốc cười to nói. Bệ hạ cử thần cùng bọn họ liều mạng Bệ hạ ta cũng muốn cùng bọn họ liều mạng Bệ hạ thỉnh hạ chỉ ta liền giết hết bọn chúng Một ít cử thần Yến quốc đều yêu cầu ra trận Nhưng những cử thần này Lông mày đã bạc trắng Làm gì còn sức mà chiến Yến đế nhắm mắt trên mặt hiện lên một TBI Ha ha ha ha Đám thái tử đắc ý cười lớn. Trước kia bốn nước còn lại bị Yến quốc áp chế. Hiện tại trái ngược. Mặc dù bây giờ đang ở Yến quốc nhưng Yến đế cũng bị áp đảo gắt gao. So đấu hay không so đấu à? Yến đế, ngươi cũng nên cho một lời giải thiết à. Thái tử Hàn Quốc âm dương quái khí nói. Đúng vậy A cho một lời giải thiết A ha ha ha ha! Yến quốc hôm nay vô cùng nhục nhã, nhưng mà Yến đế cũng không cách nào phát tác trong nội tâm bị đè nén dị thường. Tướng sĩ đại Yến lại có người vụng trộm lau nước mắt. Mối hận bị sĩ nhục cả nước hôm nay giống như mối hận bị cướp đoạt vợ. Hết lần này tới lần khác chính mình lại bất lực bi thương biết bao lộc cột lộc cột lộc cột lộc cột Lộc cột lộc cột lộc cột, cột. Tro lúc này bên ngoài thao trường truyền đến rất nhiều tiếng ngựa phi hả? Tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn về phía cửa lớn của thao trường Âm Cửa lớn âm âm đổ xuống cuốn lên các bụi mù mịtấy, thấy liên tiếp tiếng ngựa hí sông thẳng lên trời Bụi mù tán đi, Một đoàn cẩm vệ quân cưỡi ngư chạy vào. Diêm xuyên đi phía trước đám kỵ binh, chậm rãi đi vào. Trong mắt hắn tinh quang vắng ra bốn phía, dò xét cả đám người đang ở trong thao trường này. Một đám tướng sĩ theo sát phía sau, cả người tràn đầy mùi máu tanh, chiến ý phóng thẳng lên trời. Các ngươi là ai? Không biết đây là chỗ nào sao? Thái tử sở quốc quát lên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Quận 2 chương 6 cho phép ngươi giết người. Ờ, em ờ. Cổng lớn rầm rầm mở toan. Thổi tung lên vô số bụi đất. thấy hấy. Tiếng ngựa hí dài liên tiếp xông thẳng lên trời cao. Bụi mù tán đi. Một đội cẩm y quân rụt ngựa tiến vào. Diêm xuyên cử ngượng dẫn đầu, chậm rãi cất vó. Tinh quang trong mắt hắn bắn ra bốn phía, dò xét tất cả đám đông. Một đám tướng sĩ theo sát phía sau, từng người huyết khí tràn đầy, chiến ý ngút trời. Các ngươi là ai? Không biết đây là chỗ nào sao? Thái tử sở quốc trầm giọng quát. Yến đế, ngài có ý gì? Bọn họ là ai? Chẳng lẽ ngài muốn xóa bỏ minh ước? Thái tử Hàn Quốc lạnh lùng truy vấn. Yến đế nhớ mày dõi mắt theo nhóm người này. Một đám cường giả Yến Quốc. Tất cả đều nghi hoặc quan sát. Dường như đoán ra được điều gì đó. Nhưng lại không dám khẳng định. Chỉ có lưu cương của trịnh quốc lúc này lông mày nhớ lại. Ha ha ha. Đây không phải nhất tự tịnh kiên vương của Yến Quốc sao? Ngươi rốt cục cũng chịu xuất hiện rồi sao? Lưu Cương lạnh giọng hỏi. Nhất tự tịnh kiên vương. Con trai Diêm Đào. Diêm Xuyên. Một đám thái tử tất cả đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn chăm chú dò xét Diêm Xuyên đang cử trên con ngựa cao to. Nhất tự tịnh kiên vương. Một vài cường giả Yến quốc lón lên một niềm hy vọng. Nhưng, niềm hy vọng này rất nhanh chóng biến mất. Nhất tự tịnh Kiên Vương, rốt cục cũng chỉ là một thiếu niên mới 17 tuổi đầu mà thôi. Nhóm cẩm y quân này chẳng phải là hộ quân doanh sao? Lúc này đến đây có tác dụng gì chứ? Yến đế nhớ mày nhìn Diêm Xuyên. Đến giờ này cũng không đoán ra được Diêm Xuyên tới đây với mục đích gì. Ánh mắt Diêm Xuyên quét qua một lượt. Thoáng dừng lại trên thân tam thải thần Ngưu Ném một ánh mắt lạnh nhạt vào tam sư huynh của Lưu Cương đang ngồi uống rượu. Đối với thủ lĩnh trọng yếu của năm nước nhìn kỹ lưỡng một chút cuối cùng ánh mắt cố định trên người yến đế. Diêm thu vũ, năm nước hội đàm. Đánh cờ cược đất đại sự như thế tại sao lại không cho ta biết? Diêm xuyên thẳng nhiên hỏi. N. Thái tử bốn nước có chút kinh ngạc. Gọi thẳng tục danh của Yến đế. Không chỉ có người của bốn nước, ngay cả một đám cường giả Yến quốc đến lúc này lông mày cũng trụm lại một chỗ. Nhưng sự tức giận vừa sinh ra đã lập tức biến mất. Bởi vì... Tại Yến Quốc. Diêm xuyên đích xác có tư cách gọi Yến đế là Diêm Thu Vũ. Nhất tự Tịnh Kiên Vương. Địa vị ngang hàng với Yến đế. Ngang vai ngang vế. Dương. Dương. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương. Gương. Nhiên có thể gọi thẳng tục danh của Yến Đế. 300 năm trước, Diêm đào nhượng vị cho tổ tiên Yến Đế. Nếu không có thân phận nhất tự tịnh kiên vương đầy sức nặng này, Diêm Xuyên cần phải xưng hô Yến Đế là trưởng bối mới đúng. Tuy nhiên bởi vì thân phận ngang vai ngang vết, Yến Đế hoàn toàn chấp nhận được việc Diêm Xuyên gọi thẳng tục danh. Ta nghĩ rằng tự mình có thể giải quyết. Yến đế lộ ra một nụ cười khổ. Không sao, hiện tại kết quả như thế nào rồi? Diêm Xuyên không muốn vướng sâu vào chuyện này, hỏi thẳng vào vấn đề. Kết quả? Ha ha ha, Yến quốc nhà ngươi đã thua bốn nước chúng ta 80 tòa thành trì. Ngươi đã tới muộn. Thái tử sợ quốc cười lớn. Không tới sớm cũng vô dụng. Thái tử Hàn Quốc khinh thường nói. Diêm xuyên cười nhạt một tiếng đáp lại. Muộn! Ai nói muộn? Chỉ cần tất cả các ngươi còn chưa có chạy, vậy thì vẫn chưa tính là muộn. A Ngươi vẫn còn muốn đánh cuộc. Thái tử Hàn Quốc con mắt sáng ngời hỏi. Đúng vậy a Nếu ngươi muốn đánh cuộc vẫn có thể tiếp tục. Chỉ cần ngươi có tư cách đại biểu cho Yến Quốc Thái tử sở quốc cũng hưng phấn nói Đám thái tử hôm nay đi sứ Yến Quốc Có cùng mục đích vì quốc gia lập công Thu được càng nhiều thành trì Lúc trở về đương nhiên công lao sẽ càng lớn Diêm xuyên bỏ qua mấy tên thái tử Mà quay sang nhìn Lưu Cương Lưu Cung Phụng chúng ta lại gặp nhau Diêm xuyên cười nói. Đúng vậy A lại gặp nhau. Lưu cương lạnh giọng đáp lại. Lần tê. Rơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Cương. Trong đại trận. Trịnh Quốc thua vào tay ta 42 tòa thành trì. Không biết đã trả hay chưa? Diêm xuyên cười hỏi. Sao? Tất cả mọi người nhìn về phía Lưu Cương. Trịnh quốc làm sao lại thiếu nợ thành trì của Yến quốc? Thật hay giả? Nói đùa thôi. Làm sao có thể? Hừ, Yến quốc đã cùng đường mạc lộ, ngươi còn muốn 42 thành trì của trịnh quốc ta. Lưu Cương giận dữ nói. “Ha ha ha, Lưu Cương, ngươi phải nghĩ cho kỹ rồi hãy nói. 42 thành trì này cũng không phải do ngươi đáp ứng. Nếu ngươi dám lật lòng không khác gì bôi cho trát trấu lên mặt một giả vương, ngươi dám không? Diêm xuyên trừng mắt đáp trả. Ngư dám không? Ba chữ này, diêm xuyên gần từng tiếng. Giống như một cái đại chùi, hung hăng đánh thẳng vào lưu cương. Lưu cương há miệng muốn miệng bạch. Nhưng lời nói vừa ra đến miệng, lại trở thành tiếng lắp báp. Ngươi, ngươi, ngươi! Không vấn đề gì, năm nước đánh cờ, vẫn chưa chấm dứt. Tiếp tục đi nào, ngươi có thể đánh cược để gỡ lại. Diêm xuyên cười nói. Chẳng lẽ là thật? Thái tử sở quốc không ngờ nhìn Lưu Cương. Trịnh quốc lại có thể mắc nợ thành trì với Yến quốc. Làm sao có thể? Thái tử Hàn Quốc cũng kinh ngạc nói. Lưu cương út ngạn đến đỏ bừng mặt nhưng rốt cục vẫn không phản bác. Xuống ngược. Diêm xuyên quát khẽ. Vâng. Cẩm y quân lớn tiếng đáp lại. Vù vù ầm ầm. Diêm xuyên cùng với hơn 2.000 cẩm y quân đồng thời xuống ngựa Xuống ngựa Diêm xuyên cất bước đi tới phía chính nam đấu trường. Hoác quan theo sát phía sau trợn mắt nhìn qua tất cả mọi người. Lưu cương chư vị trịnh quốc ngồi xuống đi. Ta đã đến tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Diêm xuyên cười nói. Giá, giá. Ngoài cửa thao trường lại truyền đến một loạt thanh âm dục ngược. Lưu cẩn đã trở lại. Lưu Cẩn dẫn theo 500 kỵ binh tới thao trường, xuống ngựa. Đồng thời, có mấy tên tướng sĩ mang theo một cái ghế lớn. Long ỷ. Long ỷ trên triều của bệ hạ. Một vị cựu thần Yến Quốc thốt lên. Thứ mà Lưu Cẩn mang tới đây chính là Cửu Long Thiên ỷ. Chiếc long ỷ này so với long ỷ mà Yến đế đang ngồi lớn hơn rất nhiều. Yến quốc đệ nhất ị Đám cựu thần Yến quốc sắp phát hỏa Nhưng lửa giận mới nổi lên được một nửa Đã vội lụi tàn Long ị Biểu tượng của đế vương Không thể để cho bất cứ người nào vấy bẩn Ngoại trừ đế vương Ai cũng không thể ngồi Nhưng Người trước mắt Lại là nhất tự tịnh kiên vương Địa vị ngang bằng với Yến đế Chuyện này Chuyện này phải nói thế nào Hắn thật sự có tư cách ngồi lên Long ỷ A Ai? một đám cựu thần đều chỉ im lặng Yến đế hai mắt nhíu lại nhìn chầm chầm vào cái Long ỷ vốn thuộc về mình. Â um, Long ỷ rơi xuống đất giấy lên một trận bụi mù Vương ra lưu cẩn cực kỳ cung kính hôn Ừ Diêm xuyên ngật đầu hài lòng Nh nhất phạt áo vào phía sau lên, Diêm xuyên chậm rãi ngồi xuống Một nam một bắc Hai long ị đối diện nhau Yến đế đối mặt Diêm xuyên Hai người địa vị tối cao của Yến quốc Ngang bằng mà ngồi Mấy tên thái tử ở xung quanh Trên mặt lộ ra vẻ cổ quái Nhưng ai cũng không nói một câu gì Một tay nắm ngọc đế kiếm Một tay đặt trên tay vịnh của Long ị Diêm xuyên nhíu mắt Hồi tưởng lại chuyện cũ. Diêm Xuyên, ngươi có muốn đánh cược hay không? Diêm Xuyên, ngươi có thể đại biểu Yến Quốc hay không? Một đám thái tử kêu lớn. Diêm Xuyên mở mắt ra quét một vòng chúng nhân nói. Tại đại Yến ta tự nhiên có thể đại biểu cho toàn bộ Yến Quốc. Ừ, Yến đế nhướng mày. Gắt gao nhìn chầm chầm vào Diêm Xuyên. Nhưng chỉ một lúc sau, lông mày Yến Đế giảng ra. Sự nhục nhã mà đám thái tử mang lại lúc trước đã ảnh hưởng trầm trọng tới Yến Đế. Đám thái tử thấy Yến Đế không phản đối, lập tức vui vẻ ra mặt. Tốt, nếu đã như vậy, hãy bắt đầu đi. Thái tử sợ quốc Hưng phấn nói. Tuy nhiên Diêm Xuyên căn bản không để mắt đến hắn, chỉ thẳng nhiên gọi. Hóa quang Có thần Hóa quang mở miệng đáp lại Thần Hóa quang là thần Nhưng là thần của Yến Đế mới phải Đối với Diêm Xuyên Chỉ có thể xưng hô thuộc Hạ Tây Chức Hạ quang Xương thần chỉ dùng đối với Bập Đế Vương. Nhưng mà lúc này Hóa quang lại xương thần Một tiếng thần này dường như biểu thị một cái gì đó Khiến ánh mắt mọi người lón lên vẻ ngoài ý muốn. Diêm xuyên cũng nhìn hoát quan. Chầm chầm nhìn hoát quan trong giây lát. Cuối cùng, Diêm xuyên không phản đối trái lại còn lộ ra một nụ cười khuyến khiếp. Bên kia, Yến Đế đương nhiên trong lòng chẳng hề dễ chịu. Tuy vậy, địa vị Diêm xuyên ngang bằng với bản thân. Giờ phút này lại đang ở bên ngoài triều ca. Yến đế cũng không phản đối. Chỉ có một đám cựu thần, lúc này vẽ mặt sáng suyết, không biết phải mở miệng thế nào. Đi, khiêu chiến cường giả trịnh quốc, dựa theo quy cụ trước đây, một trận đánh cược 20 thành trì. Diêm xuyên thẳng nhiên ra lệnh. Thần Tôn Chỉ, hoác quan lên tiếng trả lời. Hắn đi vào giữa đấu trường, phá thiên thương trong tay cắm xuống đất, ầm, um, phiến đá rạn nứt thành hình mạng nhận. Trịnh quốc ai dám ứng chiến? Hoác quan quát lớn, yến kinh cung điện của thái tử. Không ẩn, không ổn rồi, thái tử. Tên thì vậy một lần nữa kêu lớn. Vào đi, Diêm vô địch trầm giọng nói. Thì vệ vừa nhảy vào đại điện, lập tức thốt lên. Thái tử, vừa rồi có 500 người đến đây, đoạt long ỷ trên triều đi mất rồi. 500 trăm người. Đồ khốn, hoàng cung thủ vệ đâu? Diêm vô địch cao mày hỏi. Ngăn không được căn bản ngăn không được à? Năm trăm người này chiến lược quá mạnh mẽ Không. Chỉ vẹn vẹn một người đã đánh lui cả ngàn thủ vệ. Thì vệ sắc mặt khó coi đáp. Cái gì? À, đúng rồi, bọn họ nói, phụng ý chỉ của nhất tự tịnh kiên vương. Nhưng hộ quân doanh không có khả năng cường đại như vậy a Thì vệ không thể tin nổi nói. Diêm xuyên. Độc cô kiếm vương ngoài ý muốn thốt lên. Sư Tôn. Hẳn là vương thúc không sai. Diêm vô địch nói ra. Tiểu tử kia, điếp sát có chút môn đạo, đi xem xem. Độc cô kiếm vương cười nói. Nói xong cánh tay hắn khẽ vẫy. Mang theo diêm vô địch nhanh chóng lao ra khỏi cung của thái tử. Phóng lên trên trời. Trong chết mắt biến mất vào giữa tầng mây. A! Một đám thị vệ sợ hãi tháng phục nhìn lên bầu trời. Độc cô kiếm vương cùng Diêm vô địch bay vào trong mây quan sát toàn bộ yến kinh. Ở thao trường, Diêm vô địch lập tức nhìn thấy nhóm người Diêm xuyên. Đứng trên không trung, Diêm vô địch gắt gao nhìn chầm chầm xuống giáo trường. Còn độc cô kiếm vương hai mắt nhớ lại nhìn về phương xa. Xa xa trong một đám mây trắng Lúc này có hai người đang đứng Chính là Trường Thanh tệ tướng của Yến Quốc cùng với một cô gái đội mũ rộng vàn Đại tiểu thư thiếu niên ngồi trên long ỉ phía dưới chính là Diêm Xuyên Trường Thanh giới thiệu Ừ Cô gái gật gật đầu giống như có trực giác nhìn về phía bên kia độc cô kiếm vương, cô gái cùng thoáng nhìn nhau, cuối cùng cả hai đều không có phản ứng gì. Tất cả đều nhìn xuống bên dưới. Lưu cương chưa kịp đáp ứng, thái tử sở quốc đã lên tiếng trước. Trận đấu này, sở quốc ta lên trước. Thái tử sở quốc réo lên. Trương cung phụng, ngươi mới gia nhập vào sở quốc ta trận đấu đầu tiên này, nhường cho ngươi. Sở quốc thái tử sai sử gã cung phụng vừa mới lúc trước còn đang đầu nhập vào yến quốc. Vâng, gã cung phụng này ngưng trọng bước vào đấu trường. Bởi vì trương cung phụng trước đây đã chứng kiến hoác quan đột phá. Tuy nhiên, tự tin kinh nghiệm bản thân hơn xa. Cho nên mới thản nhiên ướm chiến. Trương cung phụng vừa bước ra, Diêm Xuyên đã lập tức nhận ra. Lúc trước ở trong phong thủy trận Người này quả thật là theo sau lưng Diêm vô địch Vốn là cung phụng của Yến Quốc Cư nhiên lại đầu nhập vào sở quốc Phản bội quốc gia Diêm xuyên trong mắt lạnh lẽo Hóa quang Diêm xuyên thản nhiên gọi Có thần Hóa quang cung kính nhìn về phía Diêm xuyên Cả một đám thái tử khó hiểu quay sang nhìn vào Diêm Xuyên. Cho phép ngươi giết người. Diêm Xuyên nhấn mạnh từng chữ nói. Tôn mệnh. Hoác quan hưng phấn đáp. Đám thái tử trên mặt ngẩn ngơ. Hực nói khoét mà không biết ngựng giết người. Không biết ai giết ai. Thái tử sợ quốc tức giận thốt lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 2 chương 7 chiến kiếm Hờ Ừ, nói khoác mà không biết ngượng, giết người Không biết ai giết ai Thái tử sở quốc tức giận thốt lên Diêm xuyên không thèm để ý Tay nắm ngọc đế kiếm Lạnh lùng nhìn toàn trường Lơ đảng phớt qua lưu Cương đang đứng bên cạnh Tam Sư Huyên. Hóa quang mắt nhìn chầm chầm Trương Cung Phụng đang tiến tới nói. Trong đời hóa quang ta ghét nhất là kẻ phản bội. Phản bội. Hừ ta chỉ là Cung Phụng. Đối với Đại Ến, muốn ở thì ở, muốn đi thì đi. Trương Cung Phụng không có một chút mặt cảm tội lỗi nào nói. Đại Yến nuôi dưỡng ngươi nhiều năm, ngươi lại báo đáp Đại Yến như vậy. Cho dù nuôi dưỡng một con chó, nó cũng biết trung thành. Ngươi, ngay cả chó cũng không bằng. Hóa quang quát. Ngươi dám mắng ta là chó. Tiểu tử, muốn chết. Trương cung phụng Trừng mắt. Trường kiếm trong tay vung lên, một ánh kiếm màu lam hiện ra, đâm thẳng về phía hóa quang. Hờ! Hóa quan trở mắt, rút trường thương đang cắm trên mặt đất lên. Chết! Hóa quan gầm lên một tiếng. Hắn cuối người bước ra, bàn chân dẫm mạnh, mặt đất lập tức hiện ra vô số vết nước nẻ. Vù vù! Trường thương phát ra một luồng ánh sáng trắng cùng ánh kiếm màu lam ầm ầm đụng vào nhau. Ẩm! Hai thanh binh khí va chạm nhau trường kiếm của trương cung phụng đột nhiên đứt làm hai đoạn. Làm sao có thể? Trương cung phụng cả kinh hét lên. Mà đúng lúc này, Hóa quan trợn tròn mắt. Ý chí của phá quân lại hiện. Một luồng sát khí hung bạo hướng về trương cung phụng bắn tới. Sát khí mãnh liệt chết nhánh đánh sâu vào tâm thần trương cung phụng. Phốc! Trường thương đột nhiên xuyên thủng lồng ngực trương cung phụng, máu tươi văng tung tóm. Trận chiến ngưng lại, chỉ còn tiếng máu tươi từ mỗi thương nhỏ xuống. Toàn bộ mọi người đều dạy ra. Chẳng ai ngờ rằng, chiến đấu lại nhanh như vậy, mọi người còn chưa kịp phản ứng tất cả đã kết thúc. Chết rồi! Nhanh như vậy! Một thương! Chỉ một thương. Thái tử sở quốc không thể tin nổi nhìn trương cung phụng. Lòng ngực trương cung phụng bị xuyên thủng Vẫn còn chưa chết hẳn. Hắn nhìn chầm chầm vào hóa quan. Trong mắt cũng hiện lên vẻ không tin nổi. Ngươi, ngươi dùng thương gì? Trương cung phụng yếu ớt hỏi. Thương ghét chó. Hóa quan lạnh lùng đáp. Mũi thương chấn động Cả thanh trường thương rung lên bần bật Âm Trương cung phụng nổ tan sát Máu thịt vải tung tóm trên mặt đất Cái chết vô cùng thảm khốc Cảnh tượng sặc mùi máu tươi Đầu lâu lăn đến chân thái tử sở quốc Giọt hắn liên tiếp lui về phía sau A a Thái tử sở quốc bị đầu lâu Trương cung phụng giọt ngã ngồi trên mặt đất ha ha ha ha, tướng sĩ Yến quốc ở phía đối diện vang lên một trận cười lớn. Bất kể như thế nào, hoác quan chung quy vẫn đại biểu cho đại Yến. Lúc này đại thắng, chúng tướng sĩ đều vô cùng hưng phấn. Yến đế hiếp mắt nhìn chầm chầm vào hoác quan. Người này nếu như là bề tôi của ta, vậy thì tốt biết bao. Yến đế than thở trong lòng. Sắc mặt đám thái tử đều trở nên khó coi. Hoác quan dùng một thương giết chết trương cung phụng, lại quay đầu nhìn về phía trịnh quốc. Hoác quan hướng trịnh quốc khiêu chiến lần nữa. Hoác quan quát lớn. Hoác quan khiêu chiến thái tử trịnh quốc biến sắc. Sắc mặt đám cung phụng ở sau lưng cũng trở nên khó coi. Đều muốn tiếp chiến. Nhưng cái chết của Trương Cung Phụng vừa rồi quá thảm khốc. Ai còn nguyện nhận lấy cái chết? Một thương, chỉ một thương ác. Thái tử Trịnh Quốc vừa định chỉ định một tên Cung Phụng thì Lưu Cương đột nhiên giữ chặt lấy Thái tử Trịnh Quốc rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Tam Sư Huynh, người này chính là hoác quan trong trận làm hỏng đại sự của Sư Tôn cướp đoạt ý chí của Phá Quân Tinh. Lưu cương hướng tam sư huynh đang ngồi uống rượu ngon giải thiết. Khó trách, hừ, nếu dám phá hỏng đại sự của sư tôn, vậy thì ngươi đi trừng trị hắn a. Tam sư huynh vừa uống rượu vừa nói. Nhưng mà hắn có ý chí của phá quân tinh, để không dám. Lưu cương lộ vẻ khó xử. Ngươi đánh không lại hắn. Tam sư huynh khinh thường hỏi. Đúng vậy. Để đánh không lại hắn. Lưu cương vô cùng thẳng thắn thừa nhận. Tam sư huyền. Dẫn theo tam thải thần ngư của ta lên đi. Tam sư huynh bất đắc dị nói. Tạ ơn tam sư huyền. Lưu cương hưng phấn đáp lại. Trịnh quốc còn có ai dám chiến. Hoác quan lại hô lớn. Ta tới. Lưu cương đột nhiên thét to Vừa dứt lời Lưu cương bước lên phía trước Lưu cung phụng Đã lâu không gặp Hoác quan trường thương khẽ muốn trầm giọng nói Căng cứ theo tin tức của ta Năm ngoái ngươi mới là lực cảnh tầng 6 Không thể tưởng tượng nổi trong thời gian ngắn ngủi Ngươi đã đạt đến tinh cảnh Thật đúng là vận khí nghịch thiên. Trong mắt lưu cương mang theo vẻ đố kỵ nói. Không cần phải nói nhảm, ngươi đã suốt chiến, vậy thì bắt đầu đi. Hóa quan quát. Ờ ờ. Phía sau đám người trịnh quốc. Một con trâu to lớn cao tới hai tầm lầu đột nhiên rống lên một tiếng ờ ờ. Tiếp theo dậm chân tiến vào đấu trường. Ẩm ầm ầm, Thần ngư giẫm chân, mặt đất rung động. Lưu cương, ngươi có ý gì? Hóa quan quát khẽ. Không có ý gì, thần Ngưu là yêu sủng của ta, tự nhiên là bạn chiến đấu của ta. Nếu ngươi có yêu thú, cũng có thể gọi ra. Lưu cương cười nói. Thần ngưu trừng mắt liếc lưu cương, hiển nhiên đang tức giận vì lưu cương dám nói mình là yêu sủng của hắn. Tam thải không được vô lễ. Tam sư huynh ở phía sau khẽ quát. Thần ngưu lúc này mới cực kỳ không cam lòng thừa nhận lưu cương. Trên không trung. Vô sĩ, sư tôn tên trịnh quốc này quá vô sĩ. Diêm vô địch lo lắng nói. Độc cô kiếm vương chăm chú nhìn xuống bên dưới. Trường thương trong tay hoát quan hóa ra lại là phá thiên thương. Không cả 3.000 ngàn cẩm y quân hiển nhiên tất cả đều câm trong tay phá thiên thương Tên Diêm Xuyên này tìm ở đâu ra nhiều như vậy Sư Tôn Ngươi nói cái gì Diêm vô địch nghi ngờ hỏi Chờ chút xem Rõ ràng Diêm Xuyên đã có chuẩn bị trước Hả Tầm mây bên kia Đây chính là Diêm Xuyên Ngươi nói hắn mới 17 tuổi Cô gái nghi ngờ hỏi. Đúng vậy à, thuộc hạ cảm thấy kỳ quái, hắn dường như có chút quá mức ngông cuồng. Trường thanh lắc đầu. Ngông cuồng. Không ta cảm giác hắn có mục đích khác. Cô gái thoáng trầm tư nói. Phía dưới. Thần ngư vào đấu trường, hướng hoác quan khiêu chiến. Người đâu? Diêm xuyên đột nhiên quát một tiếng. Có Một đám cẩm y quân giọng dạc thét lớn Con súc sinh này quấy nhiễu nhiễuó quang thi đấu, dết chết nó. Diêm xuyên lớn tiếng ra lệnh Giết chết nó. Rết yêu thú Làm sao có thể Toàn bộ mọi người đều ló lên ánh mắt kinh ngạc. Ha ha ha, Diêm xuyên, ngươi muốn giết tam thải thần ngưu, Nằm mơ a tam thải thần Ngưu là đau thương bất nhập, không ai có thể làm nó bị thương. Đừng chọc giận tam thải thần ngưu, nếu không đến ngươi cũng bị nó giết chết, đến lúc đó ta muốn ngăn cũng không nổi. Lưu cương ở bên kia lớn tiếng cười nói. Càng két, càng két. Cẩm y quân đương nhiên sẽ không nghe lời nói nhảm của lưu cương, ước chừng mười tên cẩm y quân cấp tốt kéo chấn thiên cung. Bùng bùng bùm. Mười mũi xạ nhật tiễn đột nhiên hóa thành 10 tia sáng lấp lánh lao thẳng tới Tam Thải thần ngưu. Ầm, ầm, um, ầm. Um. Tất cả xạ nhật tiễn đều cắm vào người Tam Thải thần ngưu. Chỉ ló ra một nửa đuôi tên, cái gọi là đau thương bất nhập, lại ngăn không nổi 10 mũi tên. Uh. Tam Thải thần ngưu đau đớn rống lên một tiếng. Đồng thời cũng bị chọc giận. Cái gì? Làm sao có thể? Hai người lưu cương cùng tên Tam Sư Huynh đều lộ vẽ kinh ngạc. Gia của Tam Thải Thần Ngưu Binh khí của Phạm Nhân căn bản không thể nào có khả năng xuyên thủng A Ơ Tam Thải Thần Ngư phẫn nộ gào rống quay đầu nhìn về phía diêm xuyên. súc sinh da dậy. Bắn con mắt nó Còn nữa 1.000 cung thủ toàn bộ bắn cho ta Diêm xuyên quát Vâng 1.000 ngàn cẩm y quân Một lần nữa kéo trường cung Bắn Diêm xuyên quát Dường tay Tam sư huynh cả kinh thét lớn Bùng 1.000 ngàn xạ nhật tiễn toàn bộ bột phát Rước lên bay thẳng tới tam thải thần Ngưu Âm ầm, um. Tam thải thần Ngưu bị một mũi tên bắn ngã nhào trên đất trên người cắm đầy mũi tên. Mà ở hai mắt lại bị hai mũi xạ nhật tiễn găm vào, máu tư chảy rồng rồng. Ơ ờ. Ơ ờ. Ờ, ờ. Tam thải thần ngư rống lên thảm thiết. Âm ầm. lăn trên mặt đất một vòng tam thải thần ngư ném chịu đau đớn toàn thân rồi xông về phía diêm xuyên. Đừng. Lưu cương biến sắc kêu lên Lên kem Trường thương của hóa quan vung lên Chặn lưu cương lại Âm âm Tam thải thần ngưu trong nháy mắt đã lao gần đến nơi Bán bùng Lại có một mũi tên bay vọt tới Tam thải thần ngưu tốt độ đột ngột giảm xuống Nhưng thân hình khổng lồ đã sắp lao tới chỗ diêm xuyên Toàn thân gam đầy mũi tên, hai mắt bị bắn mù, Tam Thải thần ngư phát cuồng vọng tới chỗ Diêm xuyên. dường như muốn hút chết cái tên đầu sọ gây ra chuyện này. Chết! Một đám cẩm y quân cấp tốc dùng trường thương đâm vào thần ngưu. Ầm. Ầm. Thần ngưu lực lớn, sau khi va chạm vào thân thể nó thì một đám cẩm y quân ầm ầm bị đánh bay ra ngoài. Thần ngư phân biệt chính xác Diêm Xuyên, đánh bay cẩm y quân, lập tức hướng Diêm Xuyên lao tới. Hờ! Diêm Xuyên hừ lạnh một tiếng. Ngọc đế kiếm trong tay đột nhiên rung lên, phát ra âm thanh giòn giả. Ông! Diêm Xuyên đứng vững chảy ngênh đón thần ngư. Giữa không trung, độc cô kiếm vương trợn mắt. Chiến kiếm! Hắn làm cách nào hiểu được chiến kiếm? Sư tôn, chiến kiếm là cái gì? Diêm vô địch nghi hoặc Đây chính là rung động bên trong kiếm. Là một phương pháp sử dụng kiếm cao thâm. Làm cho trường kiếm ở trạng thái rung động cao tầng. Có sức mạnh vô dân. Dân. Quy. Quy. Quy. Cơn. Hơn độc cô kiếm vương kinh ngạc nói Có sức mạnh vô địch Diêm vô địch không thể tin nổi Đúng vậy, phương pháp sử dụng kiếm này rất khó thực hiện Nhưng nếu làm được uy lực của kiếm sẽ tăng theo cấp số nhân Ngươi không nên xem thường chiến kiếm Về mặt lý thuyết Tần suốt rung động của sắc thường khi đạt tới trình độ nhất định Cũng có thể chập đứt tiên khí. Độc cô kiếm vương trầm giọng nói. À! Diêm vô địch há miệng kinh ngạc. Không trung, phía bên kia. Quả nhiên ta biết ngay, mục đích của gã Diêm Xuyên này khẳng định không phải nhằm vào thi đấu. Cô gái cười nói. Không phải thi đấu. Vậy phái hoác quan lên đấu trường làm gì? Trường thanh khó hiểu hỏi lại. Ngươi cứ coi đi, sắc bắt đầu đặt sắc rồi. Cô gái mỉm cười. Bên dưới, Ngọc đế kiếm của diêm xuyên đột ngột đâm tới. Ông, Ngọc đế kiếm rung động càng ngày càng kịch liệt. Ờ, Thần ngư giận dữ rống lên. Muốn chết. Phía bên kia tam sư huynh ném ra một tia khinh thường. Vốn định xong lên, mắt thấy thần ngưu sắp đem Diêm Xuyên đè chết, Tam Sư Huynh lập tức lùi lại. Về phần thanh kiếm của Diêm Xuyên, tuyệt đối không thể đâm thủng da thần ngưu. Bởi vì Tam Sư Huynh thấy rõ tu vi của Diêm Xuyên mới chỉ là lực cảnh tầm chính mà thôi, chỉ là lực cảnh. Âm! Um, Diêm Xuyên cùng thần ngưu đụng nhau, Ngọc Đế Kiếm đâm thẳng vào vị trí trái tim thần Ngưu, Phốc, mạnh như vũ bảo. Gia trâu đau thương bất nhập. Cương nhiên lại bị ngọc đế kiếm một kiếm xuyên thủng. Hương nữa còn lập tức cắm thật sâu vào trong. Ơ ờ, ờ, thần ngưu đau đớn rống dài. Việc này, việc này sao có thể? Tam sư huynh cả kinh kêu lên. Đó là kiếm gì? Chẳng lẽ con yêu ngư này, Chỉ có vẻ ngoài Nhất định chỉ có vẻ ngoài Bằng không làm sao nào mà mỗi tên cũng không ngăn được Kiếm cũng không ngăn được Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu Diêm xuyên một kiếm đâm vào trái tim thần Ngưu, Thần Ngưu lập tức vô phương cứu chữa Giết Ngưu lập uy xong Diêm xuyên đang định rút ngọc đế kiếm ra Hả? Diêm xuyên lông mày nhớ lại Ưm ư, ưm ư, ngọc đế kiếm phát ra từng chuỗi âm thanh kỳ lạ, uống máu, ngọc đế kiếm đang uống máu, diêm xuyên kinh ngạc nhìn thanh kiếm trong tay, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr, quận 2 chương 8 đối đầu cao thủ khí cảnh, u, ứng máu, ngọc đế kiếm đang uống máu, Diêm xuyên kinh ngạc nhìn chui kiếm trong tay ừ, ừ, ừ, Ngọc đế kiếm đang rút ra máu tam thải thần ngư Hơn nữa Trong lúc uống máu Chui của ngọc đế kiếm đã biến thành một màu đỏ rực Từng dòng tà khí thuận theo chui kiếm phát tán ra Tà khí của vạn Diệu yêu liên Không đúng tà khí của vạn Diệu yêu liên không phải như thế này Đây là tà khí biến dị Diêm xuyên biến sắc Khen Diêm xuyên rút ngọc đế kiếm ra Lúc đầu ngọc đế kiếm chỉ là một màu đen lạnh lẽo Nhưng giờ phút này lại biến thành đỏ tươi Vô cùng đẹp đẽ Trên ngọc đế kiếm tỏa ra từng làng sương mỏng bằng máu Mà ngay tại chui kiếm giống như có một dòng năng lượng đang rót vào trong cơ thể diêm xuyên Hờ, diêm xuyên trừng mắt, chấn tay một cái, ầm ầm đánh tan huyết vụ. Nguyên bản năng lượng đang muốn rót vào trong cơ thể đã bị diêm xuyên đánh tan. Ngọc đế kiếm uống máu, rút ra lực lượng của huyết mạch, lực lượng của tinh nguyên. Cương nhiên lại còn chảy ngược ra một ít để cung cấp cho ta. Kiếm muốn thành yêu rồi. Diêm xuyên nhíu mày nhìn thanh ngọc đế kiếm đỏ tươi trong tay. Ta hiểu rồi. Vì nhiễm tà khí của vạn Diệu yêu liên nên thiết ngọc chi tinh đã xảy ra biến dị. Đáng tiếc. Tinh nguyên mà ngươi cung cấp cho ta tà khí quá nặng. Ta không thể tiếp nhận được. Ông. Ngọc đế kiếm ruông nhẹ một hồi. Không ngờ chui thiên tự kiếm thứ hai của ta lại là một thanh tà kiếm. Nét mặt diêm xuyên lộ vẽ cổ quái. Tam thải. Xa xa đột nhiên truyền đến một gầm tiếng vi phẫn. Tiếng gầm vang vọng cả thao trường. Khiến cho diêm xuyên lập tức thanh tỉnh. Hiện tại không phải là lúc mất thời gian với ngọc đế kiếm. Ngẫn đầu. Nhìn về phía tên Tam Sư Huynh đang phẫn nộ ở phía xa xa. Tên Tam Sư Huynh tức giận phá hủy mọi thứ ở xung quanh. Một luồng cuồng phong quét qua khắp mọi nơi. Khí thế thật mạnh mẽ. Làm cho những người đứng xung quanh lão đạo đứng không vững. Phù. Tên Tam Sư Huynh lao thẳng tới. Nháy mắt đã đến sát bên cạnh. Bắn. Hàng loạt sại nhập tiễn lại lần nữa bắn về phía tên Tam Sư Huynh. Bùng! Tam Sư Huynh liền phong bế xung quanh. Đột nhiên một bức tường khí hiện ra che chắn cho hắn. Toàn bộ vũ tiễn đều dừng lại cách hắn hơn một trượng. Quả nhiên là khí cảnh. Diêm xuyên nhớ lại hai mắt thối lui. Tam Sư Huynh vuốt ve Tam Thải thần ngưu. Nhưng tam thải thần ngưu đã không còn có một tia hơi thở nào, hoàn toàn chết. Chết rồi, rõ ràng đã chết rồi. Ánh mắt tam sư huynh tức giận bừng bừng. Hắn quay phát đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía diêm xuyên. Ngươi rất yêu sủng của ta. Ta muốn ngươi chôn cùng. Ngữ khí tên tam sư huynh rét lạnh nói. Kẹp kẹp kẹp. Toàn bộ 3.000 cấm vệ quân đều kéo trường cung. Giữa không trung. Sư Tôn, người nọ là khí cảnh thật sao? Diêm vô địch lo lắng nói. Không sai, có thể tạo ra bức tường khí, hẳn là khí cảnh, nhưng mà chỉ vừa mới bước vào khí cảnh không được bao lâu. Độc cô kiếm vương gật gật đầu. Lực cảnh tinh cảnh, khí cảnh. Người nọ hơn hẳn vương thúc tới hai cấp độ, sư tôn, hay là người hãy giúp đỡ vương thúc đi. Diêm vô địch lo lắng nói. Độc cô kiếm vương hiếp mắt nhìn xuống phía dưới. Trong ánh mắt hiện lên một chút khó hiểu. Nhưng nhìn thấy đệ tử khẩn cầu. Độc cô kiếm vương gật đầu nói nếu như Diêm Xuyên có nguy hiểm đến tánh mạng. Ta sẽ cứu hắn. Đa tạ sư Tôn Diêm vô địch khấu đầu Bên kia Trường Thanh và nữ tử cũng nhìn xuống phía dưới Đại tiểu thư, người nọ chắc chắn là khí cảnh không thể nghi ngờ Chẳng lẽ lúc trước Diêm Xuyên Trường Thanh có chút không thể tin nói Không sai, đúng là Diêm Xuyên đang cố ý chọc giận cao thủ khí cảnh này Nữ tử gật gật đầu Nhưng mà, nhưng mà Diêm Xuyên chưa hề biết hắn là ai Trong những người đang có mặt tại đây Diêm Xuyên cùng lắm là nhận ra được yên đế qua bức họa. Hôm nay cao thủ khí cảnh kia lại tới đây cũng thật là xảo hợp Trường Thanh câu mày nói Ngươi xác định Diêm Xuyên chưa từng gặp qua hắn Nữ tử ngoài ý muốn hỏi Chắc chắn là chưa gặp người này tới đây cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Trường Thanh khẳng định. Nhưng từ lúc mới bắt đầu. Ta đã thấy Diêm Xuyên mấy lần giả bộ như lơ đạn liếc nhìn hắn vài lần. Người có tu vi cao nhất ở đây. Lúc vừa vào thao trường Diêm Xuyên đã chú ý ngay người này. Trừ khi. Trừ khi cái gì. Trừ khi Diêm Xuyên có nhãn lực kinh người, Chỉ trong nháy mắt đã nhìn ra tu vi của người này ngay lúc vừa mới tiến vào thao trường. Nữ tử trầm giọng nói, Sao lại như thế được? Không phải đại tiểu thư nói Diêm Xuyên là lực cảnh tầm thứ chính sao? Đúng là lực cảnh tầm thứ chính. Nhưng mà, Cũng có người mặc dù không có tu vi nhưng chỉ trong chết mắt vẫn có thể nhìn ra người khác dài ngắn thế nào. Diêm Xuyên chỉ mới 17 tuổi mặc, làm sao có được năng lực mạnh như vậy chứ? Trường Thanh có chút không tin. Tiếp tục xem đi. Nữ tử ngưng trọng nói. Bên dưới. Diêm Xuyên được 3.000 cấm vệ quân bảo vệ ở chính giữa. Bắn tên. Lưu cẩn hét to, véo, 3.000 xạ nhật tiễn ào ào bắn về phía Tam Sư Huynh, chẳng khác gì mưa sao băng đang hung hăng lao tới chỗ hắn. Thờ, Tam Sư Huynh hừ lạnh một tiếng. Cuồng phong nổi dậy xung quanh, bức tường khí chắc chắn lại lần nữa xuất hiện. Âm, um, âm, um, âm, um. mặc dù vẫn bị tường khí ngăn cản như trước thế nhưng 3.000 mũi mỗi xại nhật tiễn quả thật rất nhiều. Nhiều đến nỗi bức tường gần như bị lấp kín bởi những mũi tên đang ào ào cắm vào. Âm âm âm. trực tiếp vị 3.000 vũ tiễn cùng đồng loạt bắn tới, mạnh mẽ như khí cảnh cũng phải bị đẩy ra xa hơn 10 trượng. Vũ tiễn như tre già mang mọc kín không kẻ hở. Mặc dù Tam sư Huynh có bản lĩnh ngập trời, Nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể liên tục bố trí tường khí chống đỡ mưa tên. Xạ Nhật Tiễn, rõ ràng đều là xạ Nhật Tiễn. Tam Sư Huynh trố mắt kinh ngạc. Mặc dù 3.000 nghìn xạ Nhật Tiễn không thể làm cho Tam Sư Huynh bị thương. Nhưng cũng khiến cho Tam Sư Huynh hiểu rằng. Đại quân này không phải dễ bắt nạt. Cũng chẳng phải là con kiến hôi. Từ từ đè nén cơn giận xuống dưới, Tam Sư Huynh tỉnh táo lại, chăm chú nhìn đại quân ở trước mặt. Cách đó không xa, Lưu Cương há miệng ngạc nhiên. Không thể tưởng được mạnh mẽ như Tam Sư Huynh mà cũng có lúc bị áp chế đến như vậy. Dường Tây Diêm Xuyên đột nhiên quát lớn. Hả? Ba nghìn cấm vệ quân khó hiểu nhìn về phía Diêm Xuyên. Nhưng vẫn nghe lệnh cấp tốt dường bắn tên. Lúc này Tam Sư Huynh đã nén được cơn giận, lạnh lùng nhìn Diêm Xuyên đang được bảo vệ ở bên trong. Đồng dạng trong ánh mắt cũng hiện lên một tia nghi hoạt. Không hiểu vì sao Diêm Xuyên lại dừng tay. Tránh ra. Diêm Xuyên nhìn đám cấm vệ quân ở phía trước nói to. Rõ. Mặc dù không hiểu lý do nhưng cấm vệ quân vẫn chậm rãi tránh ra, nhường đường cho Diêm Xuyên mặt đối mặt với Tam Sư Huynh. Giống như cửa chính đã được mở rộng ra tạo điều kiện cho Tam Sư Huynh có cơ hội vô cùng tốt để tập sát. Ngay trong lúc này, nếu như Tam Sư Huynh ra tay, chắc chắn chỉ trong chết mắt là có thể chém giết được Diêm Xuyên. Nhưng Tam Sư Huynh lại không có ra tay mà chỉ cầm lấy trường kiếm lạnh lùng nhìn xem Diêm Xuyên. Nhất thời không cách nào phán đoán được dụng ý của Diêm Xuyên. Hắn đang làm cái quái gì thế? Tự mình chịu chết? Không đúng, với 3000 nghìn thiên cung hắn vẫn có thể ngăn trở mình một hồi cơ mặt, nhưng vì sao lại vứt bỏ đi? Chẳng lẽ còn có âm mưu gì khác? Hàng trăm ý niệm lướt qua trong đầu khiến Tam Sư Huynh tạm thời do dự chưa biết phải làm gì. Giữa không trung, nữ tử sợ hãi than đạp sắc. Sao? Trường Thanh không hiểu nói. Tên Diêm Xuyên này quả thật không đơn giản, hắn thao túng được tâm tính của đối thủ. Nữ tử khẳng định. Thao túng? Làm sao có thể? Đại tiểu thư nói vậy là có ý gì? Trường Thanh vẫn như cũ không hiểu. Chỉ trong một thời gian ngắn, Diêm Xuyên đã làm cho nội tâm của người nọ bị cắm rễ một cái tâm tính. Tâm tính gì? ra nghi. Nữ tử khẳng định nói. Đa nghi. Cắm rễ tâm tính. Trường Thanh vẫn chưa hiểu, mong đại tiểu thư chỉ rõ. Ngươi không hiểu cũng rất bình thường, ta cũng chỉ mới được nghe phụ thân đề cập tới cách đây không lâu. Có một sáu cường giải chân chính không phải dựa vào vũ lực, mà chính là dùng tâm tính. Tại trong tâm tính mà thao túng đối thủ, cho dù đối thủ có thực lực mạnh hơn mình, nhưng một khi đã bị đối thủ thao túng tâm tình liền không còn đất sống. Nữ tử giải thiết Chẳng hạn như vừa rồi. Nếu như lúc mới tới Diêm Xuyên liền ra tay công kiếp người nọ. Người nói xem. Hắn sẽ phản kích lại ngay hay là do dự như lúc này. Nữ tử hỏi. Nếu như là ta. Chắc chắn sẽ không. Diêm Xuyên mặc dù có 3.000 nghìn chấm thiên cung nhưng căn bản không thể gây tổn thương được ta. Nếu ta là khí cảnh. Cho dù ở bên trong loạn tiễn cũng có thể lấy đầu diêm xuyên Không cần do dự Đúng vậy không cần do dự Nhưng hắn lại do dự hết lần này tới lần khác Nữ tử cảm thán nói Vì sao? Đầu tiên diêm xuyên giết yêu sủng của hắn Khiến cho hắn nổi giận Làm loạn tâm hắn Tiếp theo Ba xạ nhập tiễn cùng bắn ra Thể hiện cho hắn thấy rằng viêm Xuyên vẫn có thể áp chế được sức mạnh của hắn Làm dao động tinh thần hắn Trước tiên loạn tâm của hắn Sau đó là dao động tinh thần hắn Sau một quá trình này Rất nhiều người đều nghĩ rằng mình đã tỉnh táo trở lại Nhưng mà giờ phút này tỉnh táo so với lúc ban đầu dĩ nhiên là bất đồng Nữ tử trầm giọng nói Loạn tâm hắn Sau đó làm dao động tinh thần hắn Mặc dù đã tỉnh táo trở lại Nhưng lại có thêm một phần đa nghi Trường Thanh ngộ ra Đúng rồi đấy Lại tăng thêm tính đa nghi Hơn nữa Hiện tại Diêm Xuyên lại mở rộng cửa Bỏ đi phòng hộ Lại càng khiến cho hắn càng thêm đa nghi Nữ tử trầm giọng nói Chỉ trong thời gian ngắn Diêm Xuyên không có khả năng suy nghĩ được nhiều như vậy đâu Bộ mặt Trường Thanh run rảy một hồi Phẽ mặt không thể tưởng tượng nổi Nhưng sự thật lại đúng là như thế Nhưng Diêm Xuyên chỉ mới lực cảnh thôi mà cho dù người nọ do dự thì đã làm sao Lực cảnh sao có thể thắng được khí cảnh Trường Thanh không tin nói ta cũng không biết xem tiếp thế nào. Nữ tử lắc đầu. Bên dưới, Diêm Xuyên mở rộng cửa vào trực tiếp đối diện với tên Tam Sư Huyên. Ha ha ha ha ha, khí cảnh sơ kìa. Ngươi là đệ tử một giả vương. Diêm Xuyên cười to nói. Trong tiếng cười tràn đầy một sự châm chọc thiết thú. Thấy dáng vẻ tùy tiện của Diêm Xuyên, Tam Sư Huynh càng thêm do dự. Nhưng đối phương chỉ mới lực cảnh thôi mà. Không sai. Nhưng mà ngươi đã ghét yêu sủng của ta, hôm nay ngươi phải chết. Tam Sư Huynh lạnh lùng nói. Ta phải chết. Khặt có một số kẻ sắp chết đến nơi mà cũng không hay biết gì, lại nói muốn ta chết. Buồn cười. Diêm xuyên cười lạnh Ta chết Ha ha ha ha Ngươi mới là kẻ hết sức buồn cười Tam sư huynh không tin nói Khí cảnh chưa ổn mà đã huynh hoang khoát lát khắp nơi Ta xem khí sắc của ngươi Rõ ràng tinh khí hỗn loạn Khí phá huyệt khiếu hiện ra Không quá ba ngày Sẽ bạo thể mà chết Diêm xuyên quát Người đứng ở xung quanh đều lộ vẻ mờ mịt, giống như là vừa nghe thiên thư vậy. Không quá ba ngày, bảo thể mà chết. Thối lắm, tài văn chương của ngươi phá huyệt khiếu hiện ra thì có, ngươi chỉ là một tên lực cảnh thì biết cái quái gì. Còn dám dạy ta? Tam sư huynh lập tức quát. Rõ ràng, tam sư huynh không tin lời diêm xuyên nói. Ngươi không tin. Vậy ngươi thử ấm vào ở giữa phía dưới sườn trái ba tất hai phân xem sao. Thử một lần liền biết. Diêm xuyên vẫn như cũ tràn đầy tự tin nói. Tại sao ta phải nghe lời ngươi? Tam sư huynh nhìn thoáng xuống xương sườn của mình khẽ quát. Điểm sống chết nằm ngay trên người cơn. U A Nương Gơn U Vinh! Quy! Quy! Thử hay không thử đó là ngươi Việt của ngươi. Diêm Xuyên vẫn như cũ tự tin nói. Lúc này tên Tam Sư Huynh vốn đã đa nghi. Lại thấy Diêm Xuyên tràn đầy tự tin. Mà lại có chuyện rất lạ. Chẳng biết tại sao. Đột nhiên sinh ra một tia hoài nghi. Hử thử thì thử, liền thử xem thế nào. Thử xong ta lại dết ngươi. Tam sư huynh quát. Trong lúc nói, dựa theo lời diêm xuyên, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Phốc! Toàn thân tên tam sư huynh đột nhiên giật một cái. Giống như bản thân không thể khống chế được mà giật một cái. Tại sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Trên mặt tên Tam Sư Huynh liền đổ mồ hôi hộp, vẻ mặt hoang mang. Dùng sức ép xuống dưới. Ngươi tin rồi chứ? Diêm Xuyên lại nói to. Trong lúc hoang mang, nghe Diêm Xuyên chỉ giận hắn liền dùng sức nhấn một cái. Bùm! Đột nhiên trên người tên Tam Sư Huynh phát ra một tiếng nổ trống rỗng. Hỡ! Tên Tam Sư Huynh sủi lơ ngã xuống toàn thân run rảy, e rằng ngay cả động đậy cũng không được. Tam Sư Huynh Lưu Cương Thất Kinh la lên Giữa không trung Cả bốn người độc Cô Kiếm Vương, Diêm Vô Địch, Trường Thanh, Đại Tiểu Thư đều há hốt mồm ngạc nhiên. Sư Tôn, sao tên kia lại bị ngã vậy? Diêm Vô Địch không hiểu nói. Đại Tiểu Thư Sao lại như thế này? Chẳng lẽ cảnh giới của hắn thật sự không ẩn? Trường Thanh cũng không hiểu nói. Nhưng ở bên dưới, Diêm Xuyên lại dẫm chân tiến tới phía trước. Vì sao? Vì sao ta chẳng còn có một chút sức lực nào nữa vậy? Tam Sư Huynh run rảy nhìn về phía Diêm Xuyên mong chờ nói. Nhìn nhìn Tam Sư Huynh. Sắc mặt Diêm Xuyên một hồi cổ quái. Đã từng thấy qua những thằng đần nhưng chưa thấy ai đần như ngươi. Tự mình cắt đứt khí mạch của chính mình mà còn muốn có sức lực nữa sao? Diêm Xuyên lắc lắc đầu nói. Ta tự cắt đứt khí mạch của mình. Thì ra lúc ban đầu ta chẳng hề có việc gì là ngươi gạt ta. Tên Tam Sư Huynh cuối cùng đã minh bạc. Té ra nguyên nhân mình mất hết sức lực đều là do mình tạo ra. Là tự mình làm cho mình tàn phế. Đồ tiểu nhân hèn hạ, ngươi gạt ta. Tên Tam Sư Huynh khóc không ra nước mắt đau thương oán hận nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 2 chương 9 ai không đầu hàng, ghét, tòa.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 Giờ phút này sụi lơ vô lực ngã trên mặt đất. Mặc cho hắn liên tục gào thét cũng không thể thay đổi được sự thật được làm vô thu làm giặc. Trên bầu trời cả bốn người đều ngạc nhiên nhìn xuống bên dưới. Đại tiểu thư, sao người nọ lại ngốc đến như vậy? Trường thanh cổ quái nói. Không phải ngốc. Nữ tử lắc đầu. “A! Bởi vì hắn vừa mới đạt tới khí cảnh. Đối với khí mạch của bản thân còn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Vẫn còn giống như là một cường giả đang ở tại khí cảnh lâu năm. Ngay từ lúc đầu xoa đến khí mạch. Trong lòng chỉ mới biết được chút ít. Nhưng hắn lại liên tiếp bị diêm xuyên mê hoặc vậy mà đã tự cắt đứt khí mạch của mình. Ai? Không thể tưởng tượng nổi. Nữ tử cổ quái nói